Mẹ tôi còn có một ít thịt bằm Nên nấu cho con bắt bánh đa đấy Mẹ thấy hồi tối con ăn hơi ít Đang có bầu, chịu khó ăn nhiều vào Nói dưỡng chất nuôi con Khi nghe mẹ nói tới đây Sống mũi của tôi chợt cay rẻ Bởi vì từ hôm mẹ biết tôi có thai với Dương Mẹ rất cay nghiệt Nên tôi không nghĩ mẹ cũng sẽ quan tâm tới con của mình Tôi mỉm cười ngồi xuống bàn ăn Có lẽ do hồi tôi ăn ít thật Nên bây giờ tôi ăn rất ngon miệng Ăn một mạch hết một bát ăn xong mẹ nhìn tôi, bất chợt mẹ nhẹ giọng nói: Hải Vân, mẹ xin lỗi. Hôm trước mẹ đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm tổn thương con. Phụ nữ chúng ta lấy chồng như đánh canh bạc, sai một ly là thua cả một cuộc đời. Mẹ đã rất quá đáng khi áp đặt con, nhưng cuộc đời của mẹ thua rồi. Mẹ không muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ. Mẹ cũng chỉ có mình con thôi, nên mẹ thật sự rất mong con được hạnh phúc mẹ biết là con vẫn chưa thể mở lòng với hưng nhưng mẹ thấy hưng nói thương con thật lòng đấy nó rất xứng đáng để con dựa dẫm vào một đời nhưng con thấy đấy làm sao có người đàn ông nào sẵn sàng nuôi con của người khác như nó con gái à hãy cố gắng nghĩ thoáng ra ai mà chẳng phải lấy chồng sinh con lấy được một người yêu mình lo lắng cho mình vì mình mà làm tất cả cũng là một loại hạnh phúc con ạ và lại mẹ tin chắc rằng đứa bé nào sinh ra cũng mong mình có đầy đủ bố mẹ có một gia đình trọn vẹn. giờ Hưng nó đã chấp nhận tất cả rồi, thì con cũng cố gắng mở lòng ra một chút nhé. nếu như con không vì mình, thì vì con của con được không? bên lại bây giờ con cũng thấy cái Minh Châu nó cũng có thai rồi, không thể trông chờ vào bố đẻ của nó được nữa đâu con à. từng lời mẹ nói như những mũi kim chích vào lòng của tôi, nhưng lại rất đúng. tôi làm sao có thể trông chờ xương đây? Nhất là khi anh còn đang quên hết những gì chúng tôi đã trải qua Và bây giờ Minh Châu lại còn đang mang trong mình Đứa con của anh Khoảng cách của tôi và anh Dù nằm mơ cũng sẽ không dám mơ sẽ chạm tới Sau đó Mẹ còn nói với tôi vài điều Cuối cùng tôi vừa khóc vừa gật đầu Vâng con biết rồi Mẹ yên tâm Con không mơ tưởng gì tới Dương đâu Giờ con chỉ mong em bé được khỏe mạnh Và bình an chào đời thôi Mẹ mỉm cười dịu dàng Nắm tay tôi rồi hỏi À phải rồi Vì hôm nay con ăn được không Có kinh mùi gì không Hồi tối tự nhiên Con kinh mùi trà ung pha một chút thôi ạ Còn con vẫn ăn uống bình thường Vậy tốt rồi Chưa ngày xưa bầu con Mẹ ngén lên ngén xuống Ăn gì ói đó khổ lắm Cũng may là trộm vía con không giống mẹ Vâng Thế bao giờ có bổ sung thuốc thang gì không Con có uống vitamin tổng hợp thôi ạ Con mua cái HA mà uống nhá. Vâng, lần sau tái khám con sẽ mua. Bác sĩ hẹn bao giờ con khám lại? Theo lịch thì là thứ sáu tuần sau mẹ ạ. Hôm đó để mẹ chở con đi, tiện thể mẹ con mình đi mua ít đồ nhá. Có bầu rồi. Chọn mấy bộ đồ thoải mái mà mặc. Em bé vẫn còn nhỏ xíu mà mẹ, khi nào có bụng con sẽ mua sau. Nói vài câu nữa thì mẹ dục tôi về nghỉ ngơi, rồi mẹ cũng về bên biệt thự. Ngày hôm sau đến tập đoàn tôi đã thấy Dương ngồi trong phòng làm việc Không biết anh đã khỏe hẳn chưa mà đi làm lại thế này Tôi hít một hơi sâu gõ cửa phòng Giọng Dương từ trong vọng ra Vào đi Vì Dương đã quên hết tất cả những chuyện của chúng tôi Nên theo vai vế tôi gọi anh bằng chú Dương mới đi làm lại ạ Dương uống cà phê đen hay là cà phê sữa để cháu pha Bình thường tôi hay uống cà phê gì Cà phê đen ạ Thế thì pha như vậy đi Đừng tốn thời gian vào những câu hỏi vô bổ này Giọng của Dương lạnh băng Chẳng biết có phải phụ nữ mang thai Thường hay nhạy cảm Hay là trải qua khoảng thời gian ngọt ngào cùng anh Nên tôi chưa thể chấp nhận sự lạnh lùng này Sống mũi chật cây xẻ Giọng hơi nghẹn đi đáp lại Dạ vâng ạ Cháu pha luôn đây Sau khi tôi pha cà phê cho Dương xong Thì anh giao cho tôi công việc Số lượng công việc nhiều hơn bình thường Thậm chí là nhiều nhất từ ngày tôi làm cho anh đến nay Kết quả ngày hôm đó Vì để hoàn thành công việc Anh giao cho tôi Tôi không dám sao nhãng việc khác Thậm chí giờ ăn trưa cũng phải ăn nhanh Rồi mau chóng về làm tiếp Bởi vì đó đều là những hợp đồng và báo cáo cần trong ngày mai Tới cuối chiều khi chuẩn bị tan làm Dương gọi tôi sang phòng anh Vẻ mặt lạnh lùng hỏi Công việc tôi giao cô làm xong chưa Dạ hợp đồng thì cháu đã soạn xong rồi Nhưng còn hai bản báo cáo Cháu sẽ cố gắng hoàn thành trong hôm nay ạ Dương nghe vậy liền cau mày nói Tôi đang nghi ngờ không biết ngày xưa Tại sao tôi lại cho cô làm thư ký của tôi Cô có thực sự Là người thư ký chuyên nghiệp không nhỉ Cô có biết trợ lý trước của tôi Số lượng công việc tôi giao cho Còn nhiều hơn cô hiện tại Nhưng cậu luôn hoàn thành trước giờ tan làm đấy Cháu Tôi vừa mở miệng nói tới đó Thì Dương chặn ngang Trước mặt tôi chỉ nói kết quả thôi Đừng nói lý do Nhìn vẻ lạnh lùng của anh, lòng tôi chợt thoát lại, âm thầm hít một hơi sâu rồi gật đầu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu xin lỗi sếp. Vậy bây giờ cháu xin phép về phòng làm nốt báo cáo cho xong đây ạ. Dư không trả lời lại nữa mà cúi xuống làm việc tiếp. Tôi hôm đó để hoàn thành xong hai bản báo cáo, tôi tăng ca đến 9 giờ mới tan làm. Hôm nay Hưng đi công tác nên không đến đón tôi, nên tôi tự tự lái xe về nhà. Trên đường về, đèn đường đã sáng rực cả dãy phố dài. Xe cội qua lại như nêm Không biết gió lạnh Làm cay khóe mắt hay sao Mà nước mắt của tôi cứ tràn khỏi khóe mi Mấy ngày tiếp theo trôi qua Tôi vẫn đi làm bình thường Ban ngày tôi cố dùng công việc để không để ý tới anh Nhưng cứ khi màn đêm buông xuống Khi mà tất cả đã trở về với vẻ yên ắng tĩnh mịch Hình ảnh của anh lại tràn về trong tâm trí Lan tràn như cỏ dại Khiến tôi dù vất vả cả ngày để quên Nhưng cuối cùng chỉ có thể chơ mắt Nhìn nó mỗi lúc lớn dần Lúc ấy tôi chỉ có thể đặt tay lên bụng mỗ về con và tự động viên chính mình Không sao cả Ngày tháng sau khi anh rời đi 8 năm trước Đau khổ thế nào tôi còn có thể vượt qua được Thì bây giờ chắc chắn cũng được thôi Hơn nữa tôi đâu chỉ có một mình Tôi còn con nữa cơ mà Sáng hôm sau tôi đến chỗ làm Đã thấy Minh Châu ở trong phòng với Dương Tôi cố gắng lờ đi như không thấy họ Thì lại nghe giọng của Minh Châu vọng ra rất lớn Anh Anh Anh thích con của chúng ta là con trai hay con gái Trai gái đều được Vì con nào mà chẳng là con Em biết vậy Nhưng mà em luôn linh cảm Con của chúng ta là con trai anh ạ Người ta nói linh cảm một người mẹ sẽ không sai đâu Nên em rất hy vọng Sẽ sinh ra một cậu con trai đẹp trai như anh Tài giỏi giống anh Sau này con sẽ bảo vệ em thật là tốt Mẹ em còn nghĩ Tên ở nhà của con nữa rồi đây nè Em muốn gọi con là gút Gì mà gút Em nghĩ xa quá rồi đấy Bây giờ còn chưa biết giới tính của con Nhưng con là con gái Biết được sẽ tủi thân đấy Vậy nếu là con gái Thì em sẽ gọi con là Nam Mi, Anh thấy sao? Tùy em Quan trọng bây giờ là con khỏe mạnh chào đời là được Vâng em biết rồi À em có để khám thai vào chiều nay Em tới công ty đón em rồi mình đi nhá Ừ Thế về công ty đây Anh làm việc đi Hai mẹ con chào ba nha Nói xong thì Minh Châu đứng dậy Tôi vội vàng dào bước nhanh về phòng làm việc Rõ ràng bản thân không muốn quan tâm Không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người đâu Nhưng chẳng hiểu sao Khi nghe những lời ấy Chân của tôi như đóng đinh tại chỗ Nặng nề vô cùng Tôi hít một hơi sâu chợt phát hiện Giờ này hít thở cũng cảm thấy đau Cảm giác muốn khóc Không ngừng dâng lên Nhưng vẫn là tôi bị mạnh mẽ áp xuống Thương mình một thì tôi thương con mình gấp trăm vạn lần buổi chiều hôm ấy tan làm về Tôi sẽ vào phòng khám hôm trước Bởi vì hôm nay cũng đến ngày bác sĩ hẹn siêu âm lại Tính từ lần trước siêu âm tới lần này Thêm bé được 8 tuần Nhưng trộm vía hôm nay đo kích thước trên hình ảnh siêu âm Tương đương 8 tuần 5 ngày Nhịp tiêm thai là 178 lần trên 1 phút Bác sĩ còn mỉm cười treo tôi Theo kinh nghiệm siêu âm của chị Những bạn nhịp tiêm thai cao ở tuần này Khả năng sẽ là bé trai đấy Chị điều dưỡng đang đánh máy nghe vậy liền bảo Ơ Sao em tưởng theo kinh nghiệm của mọi người Nhịp tim thấp mới là bé trai Nhịp tim cao mới là bé gái Đó là ở tuần thai mới có tim thai thôi Chứ còn ở tầm 8-9 tuần thế này Thì chị thấy đa số bé trai sẽ là nhịp tim cao Tôi mỉm cười nhìn màn hình siêu âm Con nào cũng vui chị ạ Được làm mẹ là hạnh phúc rồi À ừ, thế con nào cũng là con mình mà À, sang tuần thứ 9 Em làm xét nghiệm nít được rồi nhá Đây là một xét nghiệm sàng lọc xem thai nhi Có nguy cơ bị số loạn nhiễm sắc thể nào không Như hội chứng đau này Hội chứng Ewa và hội chứng bao tao nhé Nếu như em làm xét nghiệm níp Tuần sau đến chị làm cho Vâng, cô chị tuần sau em qua Em cảm ơn chị Nói xong Bác sĩ đưa tôi kết quả siêu âm Trộm vía mọi chỉ số bình thường Khiến lòng tôi vui hơn bao nhiêu Khi bước ra khỏi phòng khám Trời lúc này đã lứt phất mưa bay Tôi vừa cất kết quả siêu âm vào trong túi sách Khi ngẩng đầu lên thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, không ai khác chính là Minh Châu và Dương. Trong giây lát, cả người của tôi như từ trên trời rơi xuống, có chút sững sờ, như bị ăn trộm bị phát hiện vậy. Tôi không ngờ rằng, chắc đất lại tròn như vậy. Hà Nội có biết bao nhiêu phòng khám siêu âm mà chúng tôi đã gặp nhau ở đây. Minh Châu khi nhìn thấy tôi, gương mặt thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh liền nở ra một nụ cười tươi hỏi: "Ơ Hải Vân, Cháu làm gì ở đây? Tôi lúng túng nói dối. Cháu bị đau bụng. Thế đường làm thì sẽ qua đây siêu âm một chút xem sao. Chú định muốn đi siêu âm ở đây ạ? Ừ, hôm nay trời mưa nên tìm cũng tiện đường ghé vào đây thôi. Chuối là xem em bé phát triển thế nào. Thế cháu siêu âm có bị sao không? Cháu bị rối loạn tiêu hóa thôi ạ, không sao. Vậy tốt rồi, tôi tiến vào siêu âm nhé. Dạ vâng, cháu xin phép về trước. Nói xong tôi bước đi. Khi đi qua giường, một cơn gió từ đâu thổi đến, đưa mùi hương quen thuộc của anh sọc thẳng vào hai hốc mũi. Mùi hương ấy giống như một ngọn lửa theo đốt con tim của tôi, làm nó đau đớn, khôn nguôi. Cho dù cố tình làm ra vẻ bình thản, nhưng tôi không thể không thừa nhận. Tận sâu trong cốt tủy vẫn còn nguyên vẹn ký ức về hơi thở của anh. Đau đớn là thế, nhưng nào có thể quên được. Trên đường về, khi đi qua quán mì Hoành Thánh, tôi bất giác dừng xe lại. Quán mì này bình thường rất đông khách Nhưng có lẽ hôm nay trời mưa Nên vắng khách hẳn Chỉ lác đác vài người trong quán Khi tôi vừa bước tới cửa quán Chẳng ngờ cô chú chủ quán lại nhận ra tôi Mỉm cười hỏi "Tới một mình à cháu, rất như cũ hả Tôi thoáng ngây người Bình thường đến đây Là Dương hay đưa tôi đến Tôi gửi gượng đáp Dạ vâng, một suất như cũ ạ Mà cô chú vẫn nhận ra cháu ạ Nó thật là quán đông khách Cô chú chẳng nhớ ai với ai đâu Nhưng lại đặc biệt nhớ cháu và cậu bạn trai Hay đi cùng với cháu Cô với chú cứ bảo rằng Sao hai đứa đều đẹp thế Nhưng có tướng phu thê vô cùng À đấy, hôm trước Bạn trai của cháu có tới đây ăn Sao này hai đứa lại không đi cùng nhau thế này Những lời cô chủ quán nói rõ là khen Nhưng lại như những mũi kim chích vào lòng của tôi Tôi nói dối Cháu tiện đường qua thôi ạ à? à ừ, thế ra ghế ngồi đi Cô làm cho luôn đây Dạ vâng Rất nhanh Một bát mì hoành thánh nóng hổi Được mang đến trước mặt của tôi Món ăn này bình thường tôi khá thích Này đang đói bụng Nghĩ chắc nhiệm ăn sẽ rất ngon Nhưng kỳ lạ là tôi cảm thấy không ngon miệng như mọi lần Không biết có phải đang bầu bí Nên khẩu vị thay đổi không Tôi cố ăn thêm vài miếng Càng ăn thì lại càng không muốn ăn Nhưng có thứ gì đó ứ động trong cổ họng Khiến tôi nuốt không trôi Cuối cùng tôi buông đũa xuống Giờ chừng Chú chủ quán đang lo bàn ở kế bên Thấy vậy hỏi tôi Sao vậy? Hôm nay thấy mì không ngon à cháu Tôi lắc đầu cô gắng ép ra nụ cười đáp lại Dạ không ạ, ngon lắm chú Chắc là hôm nay Bụng dạ của cháu không được tốt thôi ạ Chú chủ quán mỉm cười gật đầu Tôi thì đau lòng nhìn bát mì Vẫn giống như mọi lần Chỉ là tâm trạng ăn uống đã khác thôi Sau đó tôi lại cầm đũa lên Cố gắng ăn vài miếng nữa Coi như không có lỗi với dạ dày của mình Và coi như không phụ công người nấu sẽ đứng dậy trả tiền rời khỏi quán Mấy ngày sau tôi đến phòng khám Lên mẫu để xét nghiệm níp Năm ngày sau khi có kết quả Bác sĩ gọi tôi đến phòng khám để trả kết quả Khi tôi đến Bác sĩ nhìn tôi Đưa cho tôi cởi kết quả rồi nói Kết quả xét nghiệm níp của em không có vấn đề gì đâu Tuy nhiên Những dị tật bên ngoài như là hở hàm ếch Hay là tim bẩm sinh Thì níp không phát hiện được Em nhớ là đi khám và siêu âm định kỳ Đầy đủ nhá Tôi nghe xong thì mừng vô cùng Hạnh phúc của một người làm mẹ Chính là biết con mình khỏe mạnh Tôi gật đầu xúc động đáp Vâng, em cảm ơn bác sĩ À đúng rồi Nếp có xét nghiệm vào giới tính thai nhi đấy Không ghi ở trên kết quả Nhưng trung tâm xét nghiệm có nói lại với chị Bé nhà em là bé gái nhá Tôi không quan trọng giới tính của con Trai cũng được, gái cũng được Miễn là con bình an khỏe mạnh chào đời là được Nhưng bây giờ Bây giờ tính của con rồi Chỉ cần nghĩ sau này có một em bé gái Xinh xắn đáng yêu liếu lo bên cạnh Lòng tôi chẳng ngập niềm vui và hạnh phúc Những muộn phiền tích tụ trong lòng Như tản ra rồi bay đi Tôi mỉm cười bảo Vâng em cảm ơn chị ạ Cô con gái đầu lòng là nhất đấy nhá Các cụ bảo Ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng cơ mà Vâng em cũng vui lắm Nói thêm vài câu nữa tôi đứng dậy ra về Lúc về tới nhà Đã thấy Hưng đứng trước cửa nhà đợi Thấy tôi Hưng bảo Anh đến tập đoàn đón em nghe em đã về Có điện không thấy em nghe máy Vậy à Chắc máy tôi để chế độ dung Nên không biết là anh gọi Nói xong tôi quẹt thẻ bước vào trong nhà Hưng bước theo sau Anh hỏi Mấy hộp sữa bầu em uống hết chưa để anh mua tiếp Tôi mới uống có một hộp thôi Anh đừng đặt nữa nhé Anh biết có loại pha sẵn đấy Anh định mua loại đó cho em uống đỡ phải pha Hôm trước Anh mua cho tôi Khéo bụng to rồi uống mới hết mất Hưng cười Là do em lười uống thôi Em phải chịu khó uống vào cho mẹ khỏe con khỏe À em có siêu âm lại chưa hay mai cuối tuần anh đem em đi siêu âm nhé Rồi tới nhà anh ăn cơm luôn Bà và bố mẹ của anh muốn gặp em lắm rồi đấy Tôi mới làm xét nghiệm níp xong Với kết quả, trộm viết là em bé khỏe mạnh bác sĩ bảo là bé gái Hưng nghe vậy, ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc Giống như là con ruột của anh ta vậy Anh ta vừa cười và nói Mai sau, con gái của chúng ta sẽ xinh đẹp như em Một bạn cũng thích cháu gái lắm đấy Họ biết anh mong bầu con gái, họ sẽ vui lắm đây Chẳng hiểu sao nhịn Hưng vui như vậy Mà lòng tôi chua xót vô cùng Có lẽ đó là cảm giác say dứt và không nỡ Tôi thấp giọng nói Hưng Anh có suy nghĩ lại không Tôi không muốn chúng ta lừa bố mẹ anh càng không muốn Ngày tới đây Hưng liền chặn ngang lời của tôi Chúng ta không lừa ai cả Trong nhà có một đứa trẻ Sẽ rất vui Hơn nữa anh đang tính sau khi kết hôn Mình sẽ vào Nam hoặc sang Hàn Quốc sinh sống Chỉ nhánh hai nơi đó đang cần người tiếp quản Nếu mà chúng ta chuyển đến đó Anh vừa giúp bố mẹ quản lý công việc Mẹ cũng cảm thấy thoải mái, em thấy sao? Tùy anh quyết định Nếu như em không phản đối tháng thích đi Hàn Quốc À, mẹ đã nói chuyện với em chưa? Tôi ngạc nhiên hỏi Nói chuyện gì cơ? Minh Châu bị động thai Nên khả năng đám cưới sẽ bị hoãn lại Bởi vậy, mẹ sẽ đốc cho chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn Thứ nhất là vì bà ngoại anh ở dưới quê đang yếu quá rồi Không biết được bao lâu nữa Lỡ không may bà anh qua đời Đám cưới lại bị trì hoãn Mà bây giờ em đang bỏ bí thế này sắp 3 tháng rồi Tầm này chưa có bụng Mà phải cưới là đẹp nhất Chưa thấy mẹ nói gì với tôi Mẹ cũng mới gọi cho anh thôi Để anh nói lại với gia đình Cứ quyết định như vậy nhé Với tôi bây giờ Thực ra cưới sớm hay muộn Cũng chẳng còn quan trọng nữa Nên phó mặc cho mẹ tôi và Hưng quyết định Tuy anh và mẹ tôi sao cũng được Hải Vân Hà Sắp kết hôn rồi Em cứ xưng hô với anh như vậy sao Tôi thoáng ngây người Đúng là sắp kết hôn Dương Anh với tôi thì không phải phép cho lắm Nên tôi cố gắng gượng gạo sửa lại Em biết rồi Hưng cởi tươi xoa đầu tôi Hành động chiều mến yêu thương Nhưng chẳng hiểu sao trong lúc lơ đáng Tôi lại nghĩ tới Dương Ngày trước anh cũng hay xoa đầu tôi như vậy cô bảo tôi là một đứa trẻ ngốc Tôi lại gân cổ lên cái anh anh hơn tôi có 6 tuổi thôi Ngay tới đó Tim của tôi chợt thắt lại Từng thớ thịt trên người Như xoắn cả lại Vô cùng đau đớn Một tuần sau Vì được sự đồng ý của ông nên bố mẹ Hưng đã qua biệt thử Thưa chuyện với ông và mẹ tôi Về việc kết hôn của tôi và Hưng Sau đó hai nhà quyết định Mộng 6 tháng 3 Sẽ làm lễ ăn hỏi cho chúng tôi Một tuần sau đó Sẽ tổ chức hôn lễ Sau khi hai gia đình Dùng bữa tối xong Tiễn nhà trai ra khỏi cổng Ông bảo tôi Hải Vân Chỉ còn 6 ngày nữa thôi đã đến lễ ăn hỏi rồi. Cháu xin phép chú Dương cho cháu nghỉ để chuẩn bị công việc đi. Cái đời mới cưới có một lần mà. Phải chuẩn bị, chu đáo, không thể qua loa được. Ông vừa dứt lời, thì giọng Dương từ cửa vọng vào. Ông nói đúng. cái đời mới cưới một lần, nên ngày mai không cần phải đi làm đâu. Khi nào lo việc xong xuôi, đi làm lại cũng được. Tôi gật đầu cười gưởng đáp. Vâng, cháu biết rồi ạ. Ông quay sang hỏi Dương. Con vừa qua nhà Minh Châu về à Hôm nay con bé sao rồi Bác sĩ bảo là bị động thai Với lại tụ dịch gì đó Nên hiện tại vẫn đang nằm một chỗ Ừ nằm một chỗ thôi Phải giữ gìn cẩn thận Dạ vâng Nhân lúc này chợt lên tiếng hỏi Ơ mà chú Thế đã biết là bé trai bé gái chưa ạ Ông lượm nhân Trai gái gì cũng được Biết là khỏe mạnh chào đời Ông vừa dứt lời thì dương đáp Con nghe cô bảo làm xét nghiệm níp Thì bác sĩ bảo là bé trai Con chưa biết thế nào Ôi vậy thì tuyệt vời quá Cháu cũng thích em trai chú ạ Tôi nghe mọi người nói Cũng vừa mừng cho anh Nhưng lại vừa đau xót cho chính mình Ánh mắt không tự chủ được Mà nhìn về phía dương Khi nhắc tới đứa nhỏ Ánh mắt vốn luôn nghiêm lạnh Thì lúc ấy lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc Có thể cho thấy Anh cũng đang rất mong chờ đứa bé này Tôi bất giác đặt một câu hỏi trong đầu Nếu như anh biết đứa bé trong bụng tôi Cũng là con anh thì sao nhỉ liệu anh có hạnh phúc đến thế Đang tận ngời người suy nghĩ Thì mẹ bảo tôi Hải Vân cũng không còn sớm nữa mẹ đưa con về Sau đó mẹ xin phép ông Tối nay sẽ ngủ lại bên nhà với tôi Hai mẹ con nằm ở trên giường Mẹ vuốt mấy sợi tóc loay thoai trên gương mặt của tôi Rất gọn vào mang tai Rồi khẽ nói Thời gian trôi nhanh quá Mới ngày nào con còn bé Mà bây giờ đã sắp đi lấy chồng rồi Nói tới đây tôi thấy hốc mắt của mẹ đỏ hoe ẩn ẩn nước bên trong Tôi mỉm cười đáp Mẹ không nói cho con đi lấy chồng phải không Thôi đi cô nương Mẹ mong tuổi lâu lắm rồi ấy Có gì mà không nỡ Ví dụ như con vớ được thằng chồng không ra gì Thì mẹ còn không nỡ Chưa gặp được người như thằng Hưng á. Mẹ còn cảm tạ trời đất trăm ngàn lần Nói tới đây Mẹ dừng lại vài giây Nhìn tôi chăm chú rồi nói tiếp Hải Vân Phải hạnh phúc con nhé Chỉ cần con hạnh phúc Thì mẹ có ra sao cũng được Lúc này tôi mới nhìn kỹ mẹ Cho thấy sắc mặt của mẹ hình như không được tốt cho lắm Còn có cả quầng thâm mắt giống như người mất ngủ Tôi đáp Vâng Nhưng mà dạo này Mẹ có đi khám sức khỏe định kỳ không ạ Mẹ vẫn bình thường Không phải lo cho mẹ Cứ tập trung lo cho bản thân của mình Bây giờ mẹ chỉ mong hôn lễ của hai đứa Nhanh chóng diễn ra càng sớm càng tốt Thậm chí là ngày mai cũng được Kể mẹ Mẹ mong cả con gái đi như vậy sao Mẹ bật cười đáp Vâng Tại cô giống như quả bom nổ chậm của mẹ đấy Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười Nhưng chỉ trong lòng mỗi người mới biết Có niềm chua sót len lòi trong nụ cười ấy Đêm hôm đó Tôi và mẹ nói chuyện rất nhiều Đến khi buồn ngủ quá Thì mới thôi Khi tôi mơ màng thiếp vào giấc ngủ Tôi nghe thấy giọng của mẹ tôi vọng bên tay Sau này Dù không có mẹ bên cạnh Cũng phải hạnh phúc con nhé Khi tôi cứ tưởng là không có mẹ bên cạnh Hiểu tôi nghĩa là tôi đi lấy chồng rồi Thì giống như là phải rời xa vòng tay của mẹ Tôi nghĩ đơn giản như vậy thôi Cho đến khi Trước ngày tôi tổ chức lễ ăn hỏi một hôm Trong lúc cả nhà đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ Thì chợt thấy hai người mặc đồng phục công an đi tới Một người trong đó gióng giặc lên tiếng Chào bà Vũ Ngọc Liên Tôi là Phạm Đình Trung trực thuộc công an thành phố Hà Nội Tôi nhận được đơn tố cáo bà về tội chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bất hợp pháp và tội biển thủ công quỹ của tập đoàn Âu Thị Mời bà theo chúng tôi về đồn công an để phối hợp điều tra Lúc ấy tất cả mọi người trong phòng đều bắt đầu hướng mắt nhìn về mẹ tôi Người nào người nấy gương mặt thất thần kinh ngạc lại vừa hoang mang tột độ duy chỉ có mẹ tôi Tôi thấy sắc mặt của mẹ không thay đổi Lại rất bình tĩnh Bà nở ra một đủ cười gượng gạo hỏi Các đồng chí có nhầm lẫn gì không? Lúc này Ông nội đang đứng cách đó Một đoạn cũng tiến lên Giọng giận dữ Ai cho các anh tự ý vào nhà của tôi Có biết phép tắc không hả? Chủ tịch Âu Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được sao thôi Đã có đơn tố cáo Chúng tôi bắt buộc phải bắt người phải phối hợp điều tra Tố cáo Ai là người tố cáo Khi ông vừa dứt lời Thì một giọng nói quen thuộc vang lên Là con thưa bố Theo phản xạ Mọi người nhìn về hướng phát ra giọng nói Dương từ ngoài bước vào Từng bước đi như một vật đế vương Cao cao tải thưởng Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi Phía sau anh là luật sư của anh lồng ngực của tôi bỗng chốc cồn cào quản thắt Rõ ràng Anh đã đồng ý tha cho mẹ của tôi Hay là anh đã quên mất tôi là ai cũng quên hết những lời từng hứa với tôi." Ông nhìn Dương, sững sờ hỏi, "Dương, con làm gì vậy?" "Con chỉ đang đứng trên cương vị của một tổng giám đốc tập đoàn, làm việc có ích cho tập đoàn thôi bố. Con không muốn việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bất hợp pháp của cá nhân một người làm ảnh hưởng tới cả một tập đoàn, và con lại càng không muốn trong tập đoàn có một con hổ hút máu." "Dương, con có biết đó là chị dâu của con không?" Ông vừa dứt lời thì giọng nhân vang lên kì ông nội Chú Dương làm đúng mà Công tư phân minh về đại cuộc ông ạ Cầm miệng Nói xong ông quay sang nhìn Dương Vì giận quá nên chân chán của ông giật liên hồi Ông nói Bố luôn bảo gia đình mới là thứ quan trọng nhất Tại sao con làm việc mà không hỏi bố Bố cho con tiếp quản tập đoàn Nhưng không có nghĩa là con vượt quyền của bố Dương nhìn ông bình tĩnh trả lời Gia đình là thứ quan trọng nhất Nhưng mà chị ta Không phải là người trong gia đình của mình Thì sao hả bố Còn Ông tức đến độ không nói thành lời Nhân nhìn mẹ tôi khóe môi nở ra một nụ cười mỉa mai và đắc ý Cho tới khi Dương nói tiếp Anh Hiếu không phải là con ruột của bố Thì tức là chị ta cũng Chẳng phải là người nhà mình Nghe tới đây Nụ cười trên môi của Nhân liền vụt tắt Tất cả mọi người trong nhà đều sửng sốt quay sang nhìn xương. Luật sư của anh sau đó liền đưa cho anh một phong bao. Anh gióng dạc nói Đây là những bản kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống của Âu Minh Nhân và ông Âu Minh Thiên và Âu Minh Dương của bốn trung tâm xét nghiệm hàng đầu Việt Nam. Đều có cùng một kết quả. Âu Minh Nhân không có quan hệ huyết thống với ông cháu với Âu Minh Thiên. Âu Minh Nhân không có quan hệ huyết thống ông cháu với ông Minh Thiên, ông Minh Nhân không có quan hệ huyết thống chú cháu với ông Minh Dương. Nói xong, Dương đưa tờ kết quả cho ông. Nhìn tờ kết quả ấy, đột nhiên đáy mắt của ông không có chút ánh sáng. Chỉ như trong phút chốc, cả thế giới trở nên ảm đạm, tối đen như một cái bóng. Dương lại lên tiếng tiếp. Ngày trước khi sinh cháu Nhân, con được biết vì vợ anh Hiếu mang bầu trước khi cưới. Nên anh Hiếu cũng từng làm giám định ADN xác nhận quan hệ huyết thống với cháu Nhân ở mấy trung tâm và đều có kết quả là cha con. Thế bây giờ bố thử nghĩ đi, Nhân là con ruột của anh Hiếu, lại không quan hệ huyết thống với bố và con thì chỉ có khả năng duy nhất là anh Hiếu không phải là con ruột của bố mà thôi. nghe tới đây, ông đột nhân loạn troảng không thể đứng vững. Có lẽ ông không ngờ rằng lại có một sự thật kinh khủng được trôn giấu bao năm nay. Có lẽ ông đang rất suy sụp và gục ngã đây không chỉ là sự kinh ngạc Mà còn là sự đau đớn, uất ức và cả nhục nhã Khi nuôi con ngôi cháu của người khác suốt bao nhiêu năm Trong khi đứa con ruột của mình Thì lại sống khổ sở vất vả từ bé Và có lẽ ông càng không ngờ rằng Người kết tóc xe duyên của mình Lại phản bội mình Kết quả ấy không khác nào nhất sao Xuyên thẳng vào tim của ông Khiến máu chảy đầm đìa Sợ rằng từ nay về sau đến hết cuộc đời Cũng không sao có thể chữa lành được Nhân sau vài phút hóa đá Thì mới có phản ứng Cả gương mặt tái mét Nhìn tờ kết quả Rồi lao về phía ông run rẩy, hoảng sợ nói Ông ơi Có sai sót gì rồi Cháu là cháu của ông cơ mà Nhưng ông không trả lời lại nhân Cả người giống như chết lặng đi Nhìn thấy vậy liền quay sang dương Như thằng thể giữ nổi bình tĩnh Trợn ngược mắt chỉ tay Nhất định là chú Chú vì muốn nuốt chọn cả cái gia sản này Nên mới làm giả kết quả phải không Nhất định là vì thế rồi cứ làm xét nghiệm lại. Tôi không thể để cho chú Toại nguyện đâu. Dương không nói gì nữa, như chẳng thể quan tâm tới lời cậu ta nói, quay sang gật đầu với cái người công an. Sau đó, không đợi mẹ tôi phân trần, họ liền đưa mẹ tôi đi. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực của tôi cảm nhận được một nỗi đau buốt đến tận xương tủy. Tôi nhìn theo bóng của mẹ, vừa định nhấc chân đuổi theo mẹ thì mẹ dừng chân lại, vẻ mặt bình tĩnh nói với tôi một câu. Hải Vân, yên tâm. Không cần lo cho mẹ Mẹ không sao Mẹ bước đi tiếp Bộ bước chân của mẹ dẫm lên lòng của tôi Tôi đứng ngây ngốc nhìn bóng mẹ khuất dần Giọt nước mắt bi thương trào khỏi khóe mi Ngày hôm ấy Tôi không biết là mình rời khỏi nhà họ Âu bằng cách nào Cả người tôi như bị ai đó tản nhẫn rút cạn từng hơi thở Tôi cố gắng bước chân thật nhanh Bởi vì tôi cho rằng Đi nhanh sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng Nhưng càng bước thì càng cảm thấy nặng nề. Dòng xe cộ ở xung quanh di chuyển với tốc độ rất nhanh. Họ đều gấp gáp đến một nơi thuộc về họ. Chỉ có tôi mù mờ đứng giữa ngã ba đường, giống như một đứa trẻ lạc mẹ, không biết tìm đường về nhà. Cho tới khi một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt của tôi. Người trong xe bước xuống chính là Hưng. Hải Vân, anh tìm em mãi. Lên xe anh đưa em về. Anh biết chuyện của mẹ em rồi à? Hưng gật đầu, tôi cười đắng. Tin tức của anh nhanh thật đấy Khi về tới nhà Hưng rót một cốc nước ấm đưa cho tôi Ánh mắt anh nhuốm mỏi xót xa Anh bảo Hải Vân Nghe anh này Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết Không có cái hố nào là không thể vượt qua Ngày xưa các cụ đi đánh giặc Hố bom còn vượt qua được Để sống sót trở về cơ mà Nên em yên tâm Đừng lắng quá nhé Tôi nhìn Hưng Quá như là mẹ tôi đã không chọn sai người Nhưng việc tới nước này rồi Tôi nghĩ là mình không thể kết hôn với anh được nữa Tôi nhẹ giọng nói Hưng Em xin lỗi anh Em không thể kết hôn với anh được Đám cưới của chúng ta dừng lại nhé Thành thật xin lỗi anh và gia đình của anh Nghe vậy Khóe môi của Hưng nở ra một nụ cười nhẹ đáp Không sao Anh biết giờ phút này Em không còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện tổ chức đám cưới Đợi sau khi lo xong công việc của mẹ em Thì chúng ta kết hôn sau cũng được mà Không Ý em là dừng hẳn lại Xin lỗi anh rất nhiều Anh là một người tốt Sẽ có một cô gái xứng đáng với anh hơn em Từ nay về sau chúng ta là bạn nhé Hải Vân Lúc mà em đồng ý kết hôn với anh Là vì em muốn bảo vệ con của em Em xin lỗi vì sự ích kỷ này Em đừng xin lỗi anh Tất cả là do anh tự nguyện cơ mà Nói thêm vài câu nữa thì Hưng ra về Anh nói để nhờ những mối quan hệ quen biết của anh Xem có giúp được gì cho mẹ tôi không Sau khi Hưng đi được một lúc Thì trợ lý riêng của mẹ tôi tới tìm tôi Anh ta cho tôi biết bên dương đã có đầy đủ chứng cứ Mẹ tôi biển thủ công quỹ và chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bất hợp pháp Nên hiện tại tài khoản của mẹ tôi đã bị niêm phong Tôi đã biết chuyện biển thủ công quỹ rồi Nhưng còn chuyện chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản bất hợp pháp thì tôi không rõ Nên hỏi anh ta Kết quả Anh ta cũng lắc đầu không rõ như tôi Sau đó anh ta cho tôi số điện thoại Có gì thể tiện liên lạc với anh ta Ngày hôm sau Hưng đón tôi đến đồn công an để xin gặp mẹ một lúc Nhưng không ai đồng ý Năn nỉ gãy cả lưỡi Không có tác dụng Nên cuối cùng chúng tôi chỉ có thể ra về trong thất vọng Mấy ngày tiếp theo trôi qua cũng vậy Tôi vẫn chưa thể tìm được cách gặp mẹ Nên hàng ngày chỉ gửi đồ đến rồi về ngày Hưng nói trong đồn công an Có rất nhiều người quen của Dương Nên việc gặp đã khó Lại càng khó hơn Trợ lý của mẹ Cũng bảo anh ta đã liên hệ hết Những người thân quen của mẹ tôi Để nhờ giúp đỡ Nhưng câu trả lời của bọn họ Đều như nhau Không phải là bọn họ không muốn giúp Mà là không có khả năng giúp Sau chục ngày chạy đôn chạy đáo Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng Ngoài Dương Không ai giúp được mẹ tôi lúc này. Nhưng mà anh muốn tống mẹ tôi vào tù thì chắc chắn là anh sẽ không giúp tôi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao anh lại muốn dồn mẹ tôi vào con đường cùng như vậy. Tôi cảm giác như có một lý do nào đó được che giấu. Sau đó tôi quyết tâm muốn gặp anh một lần để giải quyết một vấn đề một lần cho xong. Tôi bấm số điện thoại gọi cho Dương. Giọng anh từ trong điện thoại vọng ra. Alo. Tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm nói. Tôi có thể gặp anh được không Anh liền trả lời Bao giờ Bây giờ càng tốt Nhưng lúc nào anh rảnh cũng được Tôi đang ở nhà Nhà anh hay là nhà của bố anh Nhà tôi Vâng tôi đến luôn đây Ngay lập tức tôi bắt một chiếc taxi đến nhà của anh Trên đường đi tôi vẫn nghĩ việc anh đồng ý gặp tôi Có thể xem như là một kỳ tích Lụng chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà của anh Tôi vội vã đi vào bên trong Tôi thấy anh đang thong rong ngồi trên ghế sofa nhâm nhi cà phê. Thấy tôi anh lạnh nhạt nói. Ngồi đi. Tôi ngồi xuống ghế. Anh đặt một ly cà phê dường như là mới pha nên hơi nóng vẫn còn bốc lên bốc xuống trước mặt của tôi. Uống đi. Không cần đâu. Tôi nói vài câu rồi đi ngay. Khách đến chơi nhà. Nếu một đi cà phê mà tôi cũng không mời được thì không phải phép lắm. Nghe được hàm ý của anh, tôi liền cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Chỉ là không ngờ cà phê rất đắng khiến tôi phải nhăn mặt. Lúc ấy, khỏe môi Dương khẽ nở ra một nụ cười có chút mỉa mai. Làm thư ký của tôi đã lâu. Còn chưa quen được vị cà phê đắng của tôi à? Nói xong, anh nhìn tôi chăm chú. Anh nói tiếp. nếu cô đến vì việc của mẹ cô, thì tôi nghĩ là tôi không giúp được cô đâu. Dương tỏ rõ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết. Nhưng tôi không muốn từ bỏ ti hy vọng cuối cùng. Cố gắng cất giọng mềm mỏng. Tôi biết là mẹ tôi mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong làm ăn Tôi xin anh hãy dơ cao đánh khẽ Dư nhìn sâu vào trong mắt của tôi Rất lâu sau mới lên tiếng Từng chữ từng chữ đều rất rõ ràng Mẹ cô không chỉ mắc những sai lầm nghiêm trọng trong làm ăn đâu mà còn mắc sai lầm nghiêm trọng trong cách làm người đấy Tôi tròn xe mắt kinh ngạc nhìn anh Còn chưa kịp hiểu là anh đang muốn nói gì Anh đã đứng dậy Lôi tôi sành sạch vào một căn phòng đó chính là phòng thờ của mẹ anh. Đứng trước di ảnh của mẹ anh, mặt anh lạnh băng nói: "Cô nhìn đi, nhìn rõ vào. Đơn là người phụ nữ này sẽ không đáng chết, nhưng vì sự góp mặt của mẹ cô nên bà mới phải chết đấy." Một câu nói của anh giống như một tuyên án tử đối với tôi. Tôi kinh hãi nhìn anh run rẩy hỏi lại: "Sao cơ?" Giọng Dương khàn khàn, ánh mắt đầy vẻ thê lương, từng câu từng chữ như đâm vào tim của tôi. Năm tôi 10 tuổi Mẹ tôi đã dắt tôi đến cửa nhà họ Âu Để cho tôi nhận lại bố Nhưng chính mẹ cô và bố dượng của cô Đã ngăn cản cơ hội tôi được nhận lại người thân Đã xua đuổi tôi như xua đuổi một con chó Ngày mẹ tôi bị bệnh lẽ ra là chữa được Kể cả là khi chúng tôi thiếu tiền Còn được một bác sĩ thương hại bỏ tiền túi ra giúp đỡ đấy Nhưng cô biết không Chính mẹ cô và bố dượng của cô Đã ép người bác sĩ ấy Không được giúp mẹ con tôi Vì không có sự giúp đỡ của người bác sĩ ấy nên mẹ tôi mới phải lâm bệnh nặng rồi chết. Ngày mẹ tôi ra đi, số tiền ít ỏi mà bà dành dụm được cũng bị đám thuộc hạ của mẹ cô và bố dưỡng cô cướp hết. Lúc ấy nếu như họ còn nhân tính, tôi cũng đủ tiền mua cho mẹ tôi một cỗ quan tài rẻ mạt. Nhưng cuối cùng tôi phải lấy một manh chiếu cuộn mẹ lại, cõng trên vai đem ra nghĩa địa chôn. Ngãy trời mưa rất to, tiếng ông trời còn khóc thương cho mẹ của tôi. Nói tới đây khóe môi của anh khẽ nở ra một nụ cười, nhưng là nụ cười thê lương và đầy chua chát. Hai mắt của anh sáng rực hỏi tôi, "Vũ Hải Vân, nếu là cô thì cô có hận không?" Từng câu từng chữ anh ta nói ra, giống như những nhát dao chém tan nát lục phủ ngũ tạng của tôi. Giọng anh rất rõ ràng, nhưng cả tai lẫn đầu óc tôi đều ù đặc. Không thể tin vào tất cả những lời nói ấy, nhất là trái tim, đau như bị ai xé làm trăm mảnh. Lăn qua rồi nghiền nát Tôi chỉ nghĩ rằng Anh và mẹ tôi trước giờ không đội trời chung Là chỉ vì tranh giành quyền lực Nhưng không ngờ Mẹ tôi lại nỡ làm hại cả mẹ anh Gián tiếp hủy hoại cuộc đời của anh Tôi hoảng sợ lùi về phía sau vài bước Khi ngẩng đầu lên Thấy di ảnh của mẹ anh thì lại càng sợ hãi Bà ngoại của con tôi Đã hại chết bà nội của nó Tôi toàn thân run lẩy bẩy Không thể chấp nhận được sự thật này Tôi ra sức lắc đầu lẩm bẩm như một kẻ điên. "Không, không phải. Anh nói dối tôi phải không? Đúng không?" Dương nhìn tôi bình thản đáp. "Muốn biết tôi nói dối hay không ấy, thì cô trực tiếp mà hỏi mẹ cô đi. Tôi nghĩ đến bây giờ, chắc bãi không còn muốn xấu xiểm gì nữa đâu." Bắp vai của tôi không ngừng run lên, muốn cắn chặt môi nhưng chẳng còn đủ sức. Khó khăn lắm mới thốt nên lời. Vậy là anh muốn trả thù mẹ tôi từ khi còn bé. Không, cô nói sai rồi. Phải là trả thù mẹ cô và chồng của mẹ cô mới đúng. Đáng tiếc là chồng của mẹ cô yếu mệnh chết sớm. Bằng không tôi sẽ cho hai người chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau của tôi năm xưa. Lúc của tôi rất muốn hỏi Dương, "Vậy khi anh nhận nuôi tôi, anh có biết tôi là con gái của mẹ tôi không?" Nhưng đáng tiếc, anh lại quên hết những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Mà nếu anh đã quên rồi, tôi cũng không muốn mai móc lại lên nữa. Và quan trọng, tôi sợ phải đối mặt với câu trả lời mà tôi không muốn nghe nhất. Tôi sợ suy nghĩ về lòng tốt của anh bao nhiêu năm nay. Trong phút chốc sẽ biến thành mục đích trả thù. Nếu đúng là như vậy, tôi sợ tôi không thể trụ nổi mà đứng vững ở đây được nữa. Sau đó dương bất ngờ nâng cằm của tôi lên. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn tôi, giọng giọng giảng. Mẹ cô đã phạm phải nhiều lỗi lầm. Kết cục ngày hôm nay cũng là quả báo Tôi không trả lời anh Lặng lẽ hất tay anh ra khỏi người mình Rồi xoay người rời khỏi Tôi làm sao mà không hiểu Ai đúng ai sai Ai có lỗi với ai Tất cả là do mẹ tôi Kết cục ngày hôm nay mẹ nhận được cũng Chính là do mẹ gây ra Thậm chí là tội lỗi của mẹ Tôi nghe xong mà còn phẫn nộ Đời này có nhân có quả hết Con người làm chuyện gì Đều không thể qua nổi mắt của ông trời Nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của tôi Tôi sao có thể chống mắt nhìn mẹ ngồi tù được đây Tôi vừa đi vừa rơi nước mắt Rơi nhiều tới nỗi mất kiểm soát Khiến con đường trước mặt cũng trở nên mù mịt Tôi khóc một lúc Cuối cùng mệt quá Nhân nhắm mắt Tưởng chừng ngất đi đến nơi Thế nhưng lúc này Đột nhiên có một giọng nói trầm khàn vang lên Hải Vân Cháu sao vậy Tôi ngước mắt nhìn lên dưới màn nước mắt nhòe nhòe, tôi nhìn thấy gương mặt của bố Minh Châu hiện ra. Tôi lắc đầu gượng gạo nói: cháu không sao. Cháu có chuyện gì? sao lại ngồi khóc ở đây? Vừa dứt lời, ông liền đưa tay sở lên trán của tôi. Không biết lúc ấy có phải là tôi hoa mắt hay không, nhưng gương mặt lẫn ánh mắt của ông rất lo lắng cho tôi. Tràn trào nóng lắm đấy, sốt rồi. Cháu không sao đâu ạ. Cảm ơn chú. Cháu xin phép về trước. Nói xong tôi đứng dậy Thì bỗng thấy hai mắt hoa lên Nhìn cái gì cũng không rõ nữa Cuối cùng cả người lào đảo Trước mắt tối sầm lại Không nhìn thấy gì Chỉ còn màu đen vô tận Khi tôi tỉnh lại Trước mắt vẫn là những điều tuyệt diệu trong mơ Tôi mới thấy mình được gặp anh lần đầu tiên Ở thời thơ ấu Anh đưa tôi đến một cánh đầu ngập tràn Cỏ hồng mơ mộng Bàn tay nắm chặt bàn tay của tôi từng bước Tôi không biết tôi và anh đã đi bao xa Từ khi tôi không đi nổi nữa Anh liền cõng tôi lên lưng Tôi dựa dẫm vào anh Hít hà mùi thơm thuộc về anh Tôi còn nghe được tiếng tim của anh đập rất vững vàng Anh đặt tôi lên một chiếc xích đô Anh đã móc tay tôi và thề rằng Sau này lớn lên sẽ kết hôn với tôi Tôi vui vẻ đồng ý cười tít mắt Nói là mình sẽ gả cho anh Tôi lại mơ thấy khi chúng tôi lớn lên Cũng là khung cảnh cánh đồng cỏ hồng ấy Anh đã quỷ trước mặt của tôi Nơi trong tuổi áo một chiếc nhẫn kim cương Dưới ánh nắng hoàng hôn Chiếc nhẫn ấy càng trở nên trói lóa Ánh mắt anh tràn ngập vẻ thâm tình Cất giọng dịu dàng như nước mùa xuân Vân vân Đồng ý gả cho anh nhé Anh yêu em Thật là tuyệt vời Thật là ngọt ngào vị ngọt lan sâu vào tận xương tủy Sau đó bỗng nhiên Còn có một đứa bé trai rất giống với anh Chạy đến Gọi chúng tôi làm bố mẹ Chúng tôi hạnh phúc ôm đứa bé đó vào lòng Gọi con là Bảo Bảo Một giấc mơ hạnh phúc Chỉ có điều khi tôi tỉnh dậy Thì hiện thực nghiệt ngã vô cùng Là bệnh viện trắng toát Thoang thoảng mùi thuốc khử trùng Sau đó một giọng nói trầm khàn vang lên Cháu thấy sao rồi Còn mệt lắm không Tôi quay sang thầy bố của Minh Châu Tôi ngơ ngác hỏi Chú đưa cháu vào trong viện à Ừ, cháu ngất xỉu nên chú đưa cháu vào đây Cháu thấy trong người thế nào rồi Tôi rất đau đầu Khắp người bại hoài Mệt mỏi dã rời Nhưng không dám nói thật Mà chỉ nói Cháu cảm thấy hơi mệt tí thôi Không sao ạ Hôm nay cháu cảm ơn chú nhé Làm phiền chú quá Bố Minh Châu vội vàng nói Không không Không phiền đâu Cháu không sao là tốt rồi À chú mua cho cháu Bát cháo đấy Sợ thôi ạ Cháu không muốn ăn đâu Phải cố gắng ăn vậy chứ Cháu gầy lắm đấy Bác sĩ bảo cháu bị suy nhược cơ thể nặng Nói tới đây khóe môi chú ấy mấp máy Như muốn nói thêm điều gì đó Nhưng lại thôi Tôi không muốn phụ lòng tốt của chú ấy Vâng ạ Thì chú lấy giúp cháu bắt cháu nhé Cháu cảm ơn chú Ừ để chú lấy cho Miệng tôi khô khóc Ăn cháo Mà cứ như bỏ nhai sơm Không muốn nuốt Nhưng nghĩ đến con thì lại cố gắng ăn Tôi lại chợt nhớ ra giấc mơ vừa nãy Tôi mơ thấy một bé trai Mà hiện tại tôi đang bầu bé gái Đúng là suy nghĩ linh tinh rồi. Khói mắt tôi bất chợt có một giọt nước mắt trào ra. Bị cháo trong miệng trở nên chua lòm. Ăn xong, tôi cảm ơn bố của Minh Châu. Bà cứ về nhà trước đi. Nhưng chẳng hiểu sao ông cứ nhiệt tình đến mức muốn cho tôi truyền dịch xong thì ông mới về. Sau đó, ông nhìn tôi. Trong đôi mắt có một sự nặng nề. tới nỗi tôi không thể tả nổi. Chu vừa đi công tác ở bên Singapore về mới được biết chuyện của mẹ cháu. Cháu vào thăm mẹ chưa Tôi lắc đầu giọng hơi nghẹn nghẹn Cháu có vào mấy lần nhưng không gặp được mẹ Tại sao vậy Công an hỏi bảo là chưa được gặp Nhưng mà cháu nghĩ là do sự sắp xếp của con rẻ chú Nghe tôi nói tới đây Ánh mắt của ông Thoáng hiện lên tia kinh ngạc Rồi ông lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp Ông bảo tôi Đây là danh thiếp của chú Cần giúp gì cháu cứ gọi cho chú nhé Chú luôn sẵn sàng Tôi ngạc nhiên Tôi không hiểu vì sao Ông lại nhiệt tình với mẹ con tôi như vậy Có lẽ ông nhận ra tia kinh ngạc của tôi Nên lúng túng nói thêm Dù sao thì Mẹ cháu với chú cũng là bạn học cũ Bây giờ gặp người quen mà không giúp Thì chú thấy ái náy lắm Tôi cười gượng, Dạ vâng, cháu cảm ơn chú Thực ra tôi chỉ cần cho lịch sự thôi Chứ ông là bố vợ của Dương Sao tôi có thể nhờ vả đây Với lại mối quan hệ giữa mẹ con tôi và ông Cũng chỉ có một chút liên quan À không, ngày trước thì có Bây giờ mẹ tôi không phải là con dâu nhà họ Âu Thì cũng chẳng còn liên quan nào cả Nói thêm vài câu nữa Tôi mệt đến hai mắt cứ nhíu lại Sự ngủ lúc nào không biết Đến khi tỉnh dậy không thấy ông còn trong phòng đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông cuộc gọi đến Là số của Hưng Tôi bấm nhận máy Hải Vân Mẹ bị ngất ở trong phòng giam Nên chuyển tới bệnh viện Bạch Ma cấp cứu rồi nhé Anh đang đi từ Quảng Ninh về Em sang với mẹ nhé Tôi nghe vậy, vội vàng bật dậy như người máy Rồi xin bác sĩ cho tôi xuất viện Bác sĩ thấy tôi còn hơi sốt Với cơ thể yếu không cho tôi về tôi đã đủ lý do Không ở được Nên cuối cùng bác sĩ đành kê đơn cho tôi Mũi thuốc bổ Rồi viết giấy cho tôi xuất viện về nhà Ra khỏi cổng viện Viên Mách Tôi bắt xe tới bệnh viện Bạch Mai Khi tôi đến nơi Họ một hồi ở quầy tiếp tân Thì tôi mới tìm thấy phòng của mẹ nằm Một y tá cho tôi biết Mẹ tôi cũng vừa chuyển từ phòng cấp cứu về phòng bệnh Tôi có hỏi tình trạng sức khỏe của mẹ Thì chị ấy nói không biết rõ Cái này tôi phải trao đổi với bác sĩ trên khoa Lúc tôi lên đến phòng bệnh Tôi thấy có hai người mặc đồng phục công an đứng trước cửa phòng Thế tôi bước đến Hai người liền ngăn lại Tôi phải nói hết nước hết cái Dường như dùng hết lý luận 27 năm cuộc đời Hai người mới đồng ý cho tôi vào thăm mẹ một lúc Mẹ tôi nằm ở trên giường bệnh Mới có mấy ngày thôi Nhưng nhìn mẹ gầy xanh sao vô cùng Sắc mặt tái xanh nhợt nhạt Hai mắt thâm quầng trũng sâu xuống Biểu hiện rõ ràng của một người Không ăn không ngủ được Tôi nhìn mẹ, giận thì giận Nhưng vẫn thương mà không làm sao được Nghe tiếng bước chân của tôi Mẹ điền mở mắt nhìn về hướng tôi Giọng nhẹ nhàng có chút xúc động Hải Vân Sau đó mẹ định ngồi dậy Nhưng cơ thể yếu ớt ngồi chẳng vững Tôi vội vàng lao về phía mẹ và bảo Mẹ cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi Ừ, con ngồi xuống bên cạnh mẹ nhé Dạ con ngồi đây Nói xong Tôi kéo ghế ngồi sát bên mẹ Mẹ nhìn tôi Hai mắt đỏ lên Bàn tay rơi ra vuốt nhẹ má của tôi Giọng có chút trách móc Con bé này Làm sao mà mắt lại quần thâm Mẹ đã hóp hẳn vào thế kia Mẹ đã bảo rồi không phải lo cho mẹ Phải lo cho em bé trong bụng chứ Tôi nhìn mẹ Nhìn đôi tay của mẹ Mới có mấy ngày thôi ngay cả đôi tay cũng khẳng khiu gân quốc Những khớp xương gầy nhô ra Như chọc thẳng vào lòng tôi Khi dòng mũi của tôi cay xè Tim chật run lên cảm giác rất mạnh Nhưng tôi phải cố gắng kìm nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng Không dám khóc, giọng nghẹn đi Mẹ yên tâm Con vẫn ăn uống bình thường mà Có mẹ thôi Sao có mấy hôm con không gặp mẹ Mà nhìn mẹ tiều tụy thế này Ở trong đó người ta cho cho mẹ ăn uống đầy đủ không Đồ con gửi vào cho mẹ mẹ còn ăn không hết đi Đừng lo cho mẹ Những giọt nước mắt cố gắng giam cầm của mẹ Trong hốc mắt chợt chảy xuống Mẹ nhìn tôi Trong đáy mắt chỉ có sự hiền từ Yêu chiều, thương xót và say dứt Hải Vân Mẹ xin lỗi Mẹ làm khổ con gái của mẹ rồi Vì mẹ môn lễ của con Nói tới đây Giọng mẹ lạc hết cả đi Dường như là nghẹn quá mà không thể nói thêm nữa Tôi thấy vậy liền lắc đầu đáp Không còn quan trọng nữa rồi mẹ Bây giờ con muốn hỏi mẹ vài chuyện Có phải mẹ biết trước Có chuyện này xảy ra với mình Nhưng muốn con kết hôn với Hưng càng sớm càng tốt phải không Bởi lúc mẹ bị bắt Con thấy mẹ rất bình tĩnh Mẹ tôi quả nhiên không chối mà gật đầu Phải Mẹ biết Mẹ còn nghĩ rằng Chỉ cần con kết hôn với Hưng xong thôi Có một gia đình yên ấm Thì mẹ có ra sao cũng được Mẹ cũng không kháng cự nữa Nhưng đáng tiếc Là đám cưới của con chưa hoàn thành Thì chuyện đã xảy ra Đó là hối tiếc lớn nhất của mẹ Nhưng Tại sao mẹ phải làm cái nông nỗi này hả mẹ Nhà Âu có để cho mẹ thiếu ăn thiếu mặc gì đâu Mẹ phải làm chuyện phi pháp như vậy Hải Vân à Con không hiểu được đâu Con chỉ cần biết là bước vào con đường này Là mẹ không còn lựa chọn nào khác Con tưởng nhà họ Âu thực sự yêu thương mẹ Nếu như họ phát hiện ra mẹ không có liên quan gì tới nhà họ Họ cũng sẽ đá mẹ Đá một con chó mà thôi Mẹ nói tới đây Cả người tôi như bừng tỉnh trong giây lát Tôi dững sở hỏi mẹ Có phải là mẹ biết chuyện Bố dưỡng con không phải là con ruột của ông Mẹ cũng đã biết từ trước phải không Phải Cho đến trước khi qua đời Hắn ta mới đồng ý chuyển nhượng cho mẹ 5% cổ phần Của hắn Để bảo toàn 5% cổ phần của thằng nhân Giấu giếm sự thật này Để con trai của hắn ta được hưởng vinh hoa phú quý Cho hắn ta làm gì thật lòng muốn cho mẹ Con tưởng trên đời này Có người đàn ông tốt như vậy sao Nói xong, mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe Năm đó mẹ gặp bố dưỡng tôi thế nào Năm ấy Vì mẹ đang học đại học Năm thứ hai thì mang thai tôi Nhưng không được gia đình của bố tôi chấp nhận Nên ông bà ngoại cũng rất giận mẹ Thời đó con gái chửa hoang trở trước Không được cưới hỏi đàng hoàng Là một nỗi nhục lớn cho gia đình Ông bà đã bắt mẹ phải lựa chọn Một là phải phá thai Hai là phải coi như không có bố mẹ Để gia đình không mang nhục Cuối cùng vì quyết định sinh ra tôi, mẹ đã rời bỏ quê hương lên Hà Nội sinh sống. Khi sinh tôi được 3 tháng, bà chủ xóm trọ thương hai mẹ con nên đã trong tôi giúp mẹ. Để mẹ đi làm tạp vụ cho một nhà hàng gần đó kiếm tiền cơm cháo qua ngày. Vất vả là vậy nhưng vẫn không đủ tiền biểm sữa cho tôi. Tôi lại còn hay ốm ngặt nghèo đi viện nọ viện kia suốt. Cho tới ngày mẹ được một người giới thiệu, làm việc ở một quán bar cao cấp. Quán này toàn là những người có máu mặt trong giới kinh doanh và cả chính trị. Ở quán ba, có thể nói, mẹ là một trong những cô gái rót rượu xinh đẹp nhất. Trời lệ phú cho mẹ một giọng hát rất hay, nên được lòng rất nhiều người đàn ông khi đến quán. Đặc biệt nhất, có một người là phó cục trưởng cục khoáng sản rất si mê mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ đồng ý đi khách, nên ông ta lại càng khao khát muốn có mẹ hơn bao giờ hết. Đàn ông, cái gì càng khó có được thì lại càng khao khát, cái gì có được dễ dàng thì lại càng trở thành rẻ rúm. Ông ta rất nhiều lần chinh phục mẹ Cơ ghép mẹ cũng có nhưng không thành công Từ khi bố dưỡng tôi xuất hiện Ông muốn mẹ tôi giúp ông tiếp cận Tên phó cục trưởng kia Vì ông ta đang nắm giữ một tài liệu quan trọng của bố dưỡng tôi Điều kiện Sau khi mẹ tôi lấy được tập tài liệu đó Ông ta sẽ kết hôn cùng mẹ tôi Cho mẹ tôi một danh phận Làm sâu nhà họ môn Mới đầu mẹ không đồng ý Nhưng ta điều tra ra hoàn cảnh của mẹ tôi Rồi lấy tôi ra để uy hiếp mẹ Sau cùng mẹ lại nghĩ Nếu trên đời này đàn ông ai cũng giống ai Thì lấy ai cũng vậy Nên mẹ đồng ý trao đổi với bố dường tôi Mẹ tôi còn thừa nhận rằng Lúc đồng ý yêu cầu đó Một phần vì nghĩ trong đầu tương lai của mẹ đã chẳng còn gì nữa Thì mẹ phải đánh đổi cho tương lai của tôi tươi sáng hơn Để không phải khổ nhục lo miếng cơm manh áo Và một phần vì mẹ tôi uất hận bố tôi đã bỏ rơi hai mẹ con Để sống cuộc đời giàu sang Nên sau này nếu có gặp lại Mẹ cũng phải ngẩng cao đầu khi đối diện Mẹ đã rất khó khăn trong việc tiếp cận phó cục trưởng để lấy tài liệu Bởi vì hắn ta giống như là một con cáo già Mà cho tới khi được mẹ sao thân như ý nguyện Hắn mới lơ là cảnh sát Mẹ nói rằng đêm hôm đó nỗi đau thể xác Không thể sánh bằng nỗi đau tuyệt vọng từ tâm hồn Nhưng mẹ đã không còn đường lui nữa Sau một thời gian trao đổi Cuối cùng tên phó cục trưởng kia đã lơ là cảnh sát Để ra sơ hở tập tài liệu đó nằm ở chỗ nào Sau khi lấy tài liệu thì mẹ mới biết Đó là những chứng cứ Bố dưỡng tôi không làm đúng quy trình khai thác khoáng sản Dẫn đến tình trạng Sập mỏ, làm chết 8 người Và tất cả những chứng cứ bí mật của Âu Thị Mà không ai biết Cũng chính nhờ biết được bí mật đó Nên bố dưỡng tôi không dám lật kèo Chính thức giúp mẹ vào làm sâu nhà họ Âu Mẹ kể tới đây Nước mắt cơ hồ đã ướt đẫm cả khuôn mặt Khỏe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai Mẹ chưa chỉ đến ngày hôm nay cũng là nhờ tập tài liệu đó. Con tưởng họ thương mẹ thật lòng hay sao, vì con cháu nhà họ thôi. Trước mắt họ đối xử với chúng ta rất tốt, nhưng sau lưng con có biết là mẹ nhục nhã thế nào không? Ông là người ép mẹ lấy tập tài liệu đó, như lợi chi chết mẹ cho tôi lúc chết, con không hiểu được đâu. Vậy khi mẹ lấy tập tài liệu kia, người phó cục trưởng kia không làm gì mẹ sao? Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà ba ngày sau ta qua đời. Bà chỉ nói rằng ông ta đột quỵ mà chết. Ngày tới đây tôi bỗng cảm thấy chân tay của mình bụn ruột Sau đó tôi cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp Vậy còn chuyện của mẹ Dương thì sao ạ? Ánh mắt của mẹ thoáng hiện lên tia kinh ngạc nhìn tôi Nhìn rất lâu mới hỏi Thằng Dương nói gì với con rồi à? Tôi đau lòng nhắc lại Mẹ có liên quan tới cái chết của mẹ anh ấy phải không? Kỳ thực đúng là con liên quan Nhưng kẻ chủ mưu không phải là mẹ mà chỉ đi theo bố dưỡng con thôi Thực sự là mẹ không muốn như vậy Nói tới đây Giọng của mẹ bắt đầu trở nên run rẩy. Năm đó Khi mẹ được gả vào nhà họ Âu Mẹ luôn nằm ở trong tầm kiểm soát của bố dưỡng con Hắn ta sai mẹ làm gì Mẹ phải làm nấy Bắt mẹ đi đâu thì mẹ cũng phải đi theo Nếu không hắn ta sẽ lấy con ra để uy hiếp mẹ Ép mẹ phải nghe lời Vì hắn ta biết điểm yếu của mẹ chính là con Chỉ cần mỗi khi hắn ta lôi con ra Thì tập tài liệu cũng không còn trọng lượng Mà cho đến sau này Mẹ biết hắn ta không phải là con cháu ruột nhà họ Âu Mẹ còn đã mang tay hắn trước khi ông cưới bà Chính vì mẹ biết được sự thật Cộng với tập tài liệu kia Hắn ta mới đồng ý cho con về nhà họ Âu Chung sống cùng với mẹ Cho tới bây giờ nghĩ lại Mẹ vẫn cam hận Vì hắn mà mẹ con mình chia cắt bao nhiêu năm Đã có nhiều lúc mẹ muốn từ bỏ tất cả Để về bên con Nhưng mẹ lại nhìn thấy con có sữa uống tốt Có quần áo mặc đẹp Sau này sẽ không phải uống nước cơm thay sữa Mẹ lại cố gắng nhẫn nhịn Hải Vân Mẹ biết dù có trăm ngàn lý do đi chăng nữa Thì mẹ vẫn sai Nhưng thực sự mẹ chỉ mong con hiểu Là trong thâm tâm của mẹ Hoàn toàn không muốn như vậy đâu ngay tới đây Tim của tôi chợt run lên rất mạnh Cảm giác lạnh lẽo ảo đến như thác lũ Giọng nghẹn nghẹn hỏi tiếp Và đó cũng là lý do Mẹ sống chết ngăn cản chuyện con và Dương Giữa con với nó là nghiệt duyên Khi tôi thật sự muốn nói cho mẹ biết Người đã nuôi nấng tôi 6 năm Khi tôi còn nhỏ chính là xương. Nhưng nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi như vậy Tôi sợ mẹ kích động nên không nói nữa Xem như quá khứ của chúng tôi Chỉ hai chúng tôi biết là đủ Nói tới đó Thì một cô y tá đến gọi người nhà Sang phòng bác sĩ để trao đổi và lấy đơn thuốc Tôi đi theo cô y tá Sang đến phòng Một người bác sĩ lớn tuổi nhìn tôi hỏi Chào là người nhà của bệnh nhân Vũ Ngọc Liên. Dạ vâng, cháu là con gái của bệnh nhân. Cháu ngồi xuống đi. Đã biết kết quả khám của mẹ cháu, tôi trao đổi với cháu nhé. Dạ vâng. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án của mẹ tôi, xem một hồi rồi nói. Cháu cháu cũng biết. Mẹ cháu bị ung thư đại tràng, đã phẫu thuật xạ chỉ và bổ trợ rồi đúng không? Dạ vâng, cháu biết ạ. Cô biết tình hình của mẹ cháu bây giờ thế nào bác sĩ? Đã hồn hẳn chưa ạ Bác sĩ nhìn tôi Khẽ thở dài một hơi nặng nề Đưa cho tôi một hình ảnh kết quả siêu âm Giọng trầm thấp nói Đây là kết quả siêu âm gan của mẹ cháu Trên hình ảnh siêu âm Có thể thấy gan của mẹ cháu Có khối u kích thước khác nhau Nằm giải rác ở trên gan So với nhu mô gan giảm âm Như vậy có thể kết luận thấy rằng Tế bào ung thư đại tràng của mẹ cháu Đã di căn lên gan Trong quá trình chữa trị ung thư đại tràng Tôi thấy ung thư đại tràng thường di căn tới nhất là gan Các tế bào ung thư có thể dễ dàng di chuyển qua hệ tuần hoàn tế gan Và hình thành khối u thứ phát tại đây Ngày bác sĩ nói tôi không tin vào tai của mình run dậy hỏi lại Bác sĩ nói sao ạ? Ung thư gan thứ phát Sao có thể như vậy được? Mẹ cháu đã phẫu thuật và hóa trị bổ trợ tiêu diệt tế bào ung thư rồi cơ mà Đúng, nhưng không có nghĩa là sẽ không tái phát Theo tôi được biết Hai tháng nay Mẹ cháu đã không còn đến bệnh viện kiểm tra lại Người bệnh cần phải một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý Và quan trọng nhất là tinh thần phải thoải mái Nhưng cháu có biết Là mẹ cháu hai tháng nay Đã phải dùng đến thuốc chống trầm cảm không Từng lời bác sĩ nói Khiến trái tim của tôi như bị một thứ gì đó túm chặt lấy Máu chảy đầm đìa Đau đớn trào dâng Tôi nghẹn giọng hỏi Vậy bây giờ mẹ của cháu còn khả năng cứu chữa không ạ Bác sĩ mặt buồn rầu đáp Nói thật với cháu Khi đã bị di căn vào nội tảng Thì không khóa 20% bệnh nhân Có thể sống không được trên 5 năm Ngày bác sĩ nói tới đây Tôi không thể nén thêm mà rơi nước mắt Hai hàng nước mắt lã chã rơi trên mặt Thấm vào môi mặn chát và đắng ngắt tâm can Tôi chỉ còn có mẹ Là người thân duy nhất trên đời này của tôi Cả nghĩ tôi đã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa Tình như muốn vỡ ra làm trăm mảnh Tôi ngồi bất động trên đó rất lâu Bác sĩ cũng hiểu tâm lý của tôi Nên chờ cho tới khi tôi bình tĩnh lại một chút bác cơ đơn thuốc cho tôi Đi lấy thuốc Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video Và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn